gì thế tà quân tập 192 nhưng ba người hiện tại bị cửu u thập Tứ thiếu đánh thức lúc này mới hoảng sợ phát hiện nếu như thật không có đối thủ một già một đường bây giờ thì đã thấy cốt lõi của mình đã thay đổi hoàn toàn biến chất người luôn hiếu chiến cùng địch nhân tranh đấu dễ dụa trong thời khắc sinh tử sẽ kích thích ý chí chiến đấu của con người Lần lượt phát triển, lên tầng cao mới. Nhưng nếu đã không có địch nhân, thì sau đây, trời đất bao la mà địch nhân không có, thì nạn a vô nịnh hót, xảy ra khắp nơi. Người tự nhiên vì vậy mà thay đổi. Còn có một vấn đề nghiêm trọng đó là, nếu thực sự đã không có địch nhân, thì còn có thể đấu với ai, vì thế chỉ còn cách chiến đấu với bản thân. Đấu tranh cùng danh đời tư tưởng trong lòng. Nhưng chiến thắng cuối cùng có mấy ai? Vì thế mọi người đều bị danh lợi che mắt. Vì thế, bắt đầu đấu tranh nội bộ, tranh giành quyền lợi. Tam Đại Thánh Địa bề ngoài thì hòa hợp, nhưng thực ra là thùng trỏng kêu to. bên ngoài thì tỏ vẻ hợp tác, nhưng bên trong lại lục đục với nhau. Thậm chí bên trong cùng một Thánh Địa cũng muốn tranh giành. Trải qua thời gian dài, còn có ai sẽ để ý đến quy củ Giang Hồ? Còn có ai tương theo đạo nghĩa Giang Hồ? Bởi vì giang hồ vốn là do những người này chế định, ai sẽ để vào mắt những chuyện đó, đã không còn quy củ cùng đạo nghĩa giang hồ, thì làm gì còn cái gọi là giang hồ. Càng nghĩ tiếp, ba người đã càng cảm thấy sợ hãi. Cứ thế này mãi, tam đại thánh địa, không có địch thủ thì hỏng mất. Không được. Thập tứ Quỳnh, lời cảnh tỉnh của huỳnh hôm nay thật sự làm chúng ta giác ngộ. Khúc vô hồi, cung kính, hướng về cửu U thập tứ thiếu hành lễ, chân thành nổi. Nếu Thánh Địa còn tồn tại trong tương lai, tất cả đều do lời nói Thập Tứ huỳnh ban tặng hôm nay, chúng ta mặc dù đối địch, nhưng phần nhân tình này, Lão Phu Vĩnh Viễn ghi nhớ trong lòng, cho dù có một kẻ phải tự tay giết Thập Tứ Quỳnh, cũng phải khắc tên Thập Tứ Huỳnh trên bia tưởng niệm ở thiền thánh cùng. Cô U Thập Tứ Thiếu Giỡn khóc giỡn cười nói, Khi bằng tam đại Thánh Địa các ngươi bây giờ, muốn giết ta, có thể sao? cút vật hồi, ngươi đang mơ một giấc mơ đẹp sao? Còn nữa, Ngươi đừng vũ nhục đại danh của bổn công tử. Ngươi tưởng khắc tên bổn công tử trên bia hiện tại là cảm tạ ta sao? Ngươi làm vậy tính là vũ nhục bổn công tử đó, có biết không? Nằm mơ hay không sau này sẽ rõ. Khúc vô hùi ha ha cười nổi. Cắn trăng dầm cho một cái, dầm cương quyết. Vì buổi nói chuyện hôm nay của Thập Tứ Quỳnh một ngàn con dùn lão phù sao? Người tính ăn quỳnh à? Cứu u Thập Tứ thiếu nhìn hắn từ trên xuống dưới ý tứ sâu xa nói, quả nhiên không hổ xuất thân từ tam đại thánh địa, ngay cả đánh cuộc với bốn công tử cùng giám quịch, cái gì gọi là thường bất tắc, hạ tắc loạn. Hôm nay mới chân chính nhìn thấy, Khúc vô hội mặt già đỏ lên, nhất thời cười trừ, kêu ảnh và thành ngâm khiếu cũng hướng cửu u thập tứ thiếu hành lễ, cảm kết lời giáo huấn của hắn. cứu u thập tứ thiếu thở dài, không thể tưởng được, bốn công tử trong lúc vô tình nói chuyện lại có thể thành toàn cho đối thủ của mình mọi người ha ha cười nhưng khúc vật hội ba người trong lòng vô cùng nặng nề lời của cửu ưu thập tứ thiếu chính là sự thật hơn nữa hiện do quả thực cũng đã rất tồi tệ suốt cuộc phải làm thế nào đây ba người câu mày suy nghĩ nửa ngày nhưng cũng không nghĩ ra được gì không khỏi thở dài một tiếng khúc vô hội với mặt vờ phạt tuyên bố trận thứ ba, ta quân chi chủ thắng Quân mặt ta cười ha ha, vẫy tay thuộc hạ trở về, quay đầu hướng về khúc vô hội cười nổi. Khúc tiền bối, đa tạ đa tạ. Linh lục liên kìa, một đứa đã thuộc về vãng bối rồi. Hắn nói những lời này hiển nhiên là để nhắc lại lời của khúc vô hội lúc trước, nhưng hiện tại khúc vô hội không có lời nào để nói, còn có thể nói cái gì nữa. Miệng cưỡng chống chế thì càng mức mặt tam đại thánh địa, thậm chí ảnh hưởng đến cả thể diện của thiên thánh cung tổng cộng phải đánh 6 trận, đối phương trước sau, toàn thắng 3 trận, hắn nói tiền đặt cược đã đến tay một nửa, thì chẳng có gì là không đúng. Kiêu ảnh lo lắng, lòng năng chịu đột nhiên nói Quân mặt ta, đánh cuộc lần này không cần tiếp tục nữa, cuộc chiến này bên ta, bỏ cuộc, thánh địa chúng ta nhận thua, thua cuộc thì tiền đặt cược là linh lung liên, nhất định sẽ đưa người đúng hẹn. Không sai lời, hai bên bỏ qua mọi chuyện, ngươi thấy thế nào? Kiều ảnh là người thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy. Cứ nhìn, ba trận chiến vừa rồi sẽ thấy một loại. Các sự kiện tương tự nhau, trận chiến hôm nay thật sự có chút quỷ dị. Thánh địa cử tra ba người, quân mặt tà cử ba người. Với trận pháp chờ sẵn, với năm người thì hắn cũng có trận pháp năm người để đối phó, bảy người thì kết quả cũng y hệt. Tuy chẳng còn ba trận chưa đánh nhưng tam đại thủ hộ đã bất hết lòng tin. Quân ma ta thực lực quá dị thường, người của hắn trong ba trận trước thực lực bản thân, từng người rõ ràng không bằng người của thánh địa, thậm chí còn kém hơn không chỉ một bậc, vô luận là tu vi huyện công hay tâm tịnh, tất cả đều không bằng. Nhưng lại có thể dựa vào ba trận pháp thần bí để chuyển bại thành thẳng, hơn nữa mỗi trận đánh đều thắng tuyệt đối, người an toàn trở về. Chỉ cần ngẫm lại kết quả thì cũng không khó gì mà kết luận Nếu quân Mạc Tà có thể có trận pháp 3 người, 5 người, 7 người, thì cũng có thể có trận pháp thần bí, có nhiều người hơn nữa. Cho dù Thánh Địa cử ra 10 người, thậm chí 20 người, chỉ sợ quân Mạc Tà vẫn có trận pháp đối ứng, hơn nữa uy luận, có thể càng ngày càng mạnh, thậm chí mạnh đến cực điểm, hơn nữa trận pháp cuối cùng là trận giữa Hà Tri Thu và quân Mạc Tà, dựa theo cuộc đối đầu giữa Hải Vô Nhai và Mai Tuyết Yên mà văn đoán thì hại Tri Thu căn bản không có chút hy vọng nào. Cho nên, Kiều Ảnh lập tức đưa ra quyết định ngương chiến. Không thể nghi ngờ, quyết định này của nàng là chính xác, cực kỳ sáng suốt. Việc này, thành ngâm kiếu, và cút vô hồi, không phải là không nhận ra, nhưng với thân phận của mình, bọn họ cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra mà thôi. Kiều Ảnh nói thì không có gì đáng trách cả, bởi vì Kiều Ảnh vốn là nữ tử, ở phương diện này, đương nhiên, có ưu thế. Nam nhân cố nhiên có thể không thủ tính, nhưng nữ tử thì có thể. Nữ nhân trời sinh vốn có đặc quyền này, cho dù thân phận của nàng cực cao hoặc tuổi của nàng đã hơn một ngàn, nhưng nàng vẫn cứ là nữ nhân. Mà đã là nữ nhân, thì có được đặc quyền này. Đương nhiên, hai vị đại nam nhân, tuy mặt dày nhưng cũng có chút ẩn đỏ. Tuy nhiên, so với mười mạng, đàn vơi sát trên sân với đầy máu tươi tới chẳng thấm vào đầu. Ngưng trận chiến này, nhận thua Đưa Linh lùng Liên cho ta Các vị, thật muốn như vậy à Quân mặt ta giật mình Nhưng nét mặt vẫn không có gì thay đổi Giờ khắc này, hắn như đang mộng du Lo suy nghĩ đến một sự kiện khác Người chấp pháp trong giang hộ Cố U Thập Tứ Thiếu Trong lúc vô tình nói ra Năm chữ này, làm cho quân mặt ta Trong lòng nhảy dựng lên Đây chính là một từ hoàn toàn mới à Không người tới Cố U Thập Tứ Thiếu có được giác ngộ bậc này Hoặc cũng có thể là người nói vô tạm người nghe hữu ý, nghe được năm chữ này, khuôn mặt ta bất chợt dao động. Ta chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ làm quân lâm thiên hạ, cũng không muốn. Làm chúa tể muôn dân, nhưng ta phải đặt ra một quy tắc. Nếu đã có quy tắc, vậy nhất định, cần người chấp pháp. Người chấp pháp trong giang hồ, người này phải là ở trong giang hồ, nhưng thế lực phải siêu nhiên vượt lên trên giang hồ. Quy tắc này, một khi chế định thành công thì so với vị trí cao cao tài thượng của Thánh Địa còn muốn cao hơn. Mà điều kiện tiên quyết thì có một hoặc khúc phục, tam đại Thánh Địa hoặc hủy diệt hoàn toàn. Khi hắn đang suy nghĩ về chuyện này thì đúng lúc Kiều Ảnh đưa ra yêu cầu ngưng chiến, điều này làm cho đầu óc của hắn trong lúc nhất thời không xây chuyển kịp, ánh mắt nhìn Kiều Ảnh mà không nói được gì. Nhưng trong mắt người ngoài thì đôi mắt sáng lung linh của Kiều Ảnh lại có sức hút. Làm người khác ngây ngất, cho nên nàng vừa nói ra điều gì đều làm cho đối phương nhanh chóng đáp ứng. Nhằm lấy lòng mỹ nhân, đừng nói người khác không nhận ra, cho dù lòng Mai tuyết yên thấy bộ dạng lưu manh đến đùa giỡn này của hắn cũng không nhịn được, muốn vặn đứt cái lỗ tai của hắn. Người nhà thấy mỹ nữ là mắt cứ sáng trở thật là xấu hổ. Tốt, nếu quân công tử không có gì nghị gì thì việc này quyết định như vậy đi. Quyết tiến lần này dừng tại đây. Kiều ảnh dùng một giọng chân thật đáng tin nói. Nhưng nặng vừa nói xong, thì phong ba liền ập xuống. Chờ một chút, sao lại nói ta sẽ không có ý kiến, vừa rồi ta nói đồng ý sợ. khuôn mặt ta về mặt buồn bực, cho dù là nữ nhân cũng không nên già mờm, lấy quyền hạng ác li lẻ, cũng có thể tùy tiện thay ta kết luận như vậy được. Cô mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không phải nữ nhân của ta. Quyết đấu không chết không ngừng, trước mắt chỉ mới một nửa, tại sao lại dừng lại? Để cho thánh địa các người sau đó lại bày binh bố trận quay lại phản công sao cụ U thập tứ thiếu hiển nhiên rất là bất mãn, mắt thấy người của tam đại Thánh địa đổ máu phơi thầy trong lòng đang khoái trả đây chính là một phần hưởng thụ khó mà được sao lại hủy bỏ như vậy được hắn dĩ nhiên là không chịu bỏ qua cơ hội này không sai, chúng ta vẫn chưa tùa, quyết chiến trước mắt chỉ mới được một nửa, chúng ta vẫn còn một cơ hội chưa chắc là không thể chuyển bại thành thắng hơn nữa trận quyết chiến giữa ta và quân mặt tà tuyệt đối không hủy bỏ được ta phản đối đề nghị này hà Tri thu mặt đỏ bừng trong đôi mắt lộ ra thần sắc căm hận đến cực điểm ba trận trước thảm bại mười lăm cao thủ xuất chiến đều hy sinh lại còn bị giết ngay trước mắt còn đối phương ngay cả một người cũng không chết cuộc chiến thất bại tới lúc này thì tự hỏi lòng sao chịu nổi tam đại thánh địa uy danh huyền huyền đại lục hơn vạn năm chưa khi nào đại bại như bây giờ. Lúc này tự dưng mọc đâu ra một tên, tà chi quân chủ, chen ép tam đại thánh địa. Nếu theo lời kiều ảnh ngừng cuộc chiến, thì cách nào nói rằng mình sợ, cao tổ thánh địa xưa này tâm cao khí ngạo, trong mắt không coi ai ra gì, làm sao có thể chịu được. Còn nữa, thiên thánh cũng luôn luôn coi linh lung liền như chí bảo trấn cùng, nếu cứ như vậy thua cuộc, chuyện như vậy truyền ra ngoài, chẳng phải mình... Và một đám người hải vô nhai, mất hết mặt mũi sao, xem như là có thể sống mà trời đi, thì sau này khi ra ngoài, cũng chỉ sợ, đều phải đem mặt mình giấu vào trong đũng quần. Hà Tri Thu Chẳng lẽ, ngươi muốn đem toàn bộ chiến được của Thánh Địa nơi đây chôn vùi, Toàn bộ biến thành thi thể, thì ngươi mới bằng lòng nhận thua sao? Kiều ảnh lạnh lùng nhìn Hà Tri Thu lớn tiếng quát khỏi. Hà Tri Thu bị kiềm hãm quá mức, nên chợt quát. Thì cha người thủ hộ. Là bởi vì sự hao binh tổng tướng, nên mới đưa ra hạ sát tại sao? Lão phụ hôm nay cho dù có chết ở đây, thì trần chiến này cũng tuyệt không nhận thua. Thân thể của hắn có chút trung chảy, khang giọng nổi. Đây chính là trí Chí bảo trứng cùng. Linh lung mà. Thiên thánh cùng ta, không thể tồn tại mà không có nó. To ngăn, ba người chúng ta chẳng lẽ không biết rõ hơn người sao? Khúc vật hồi lành lùng thuốc. Hà tri tu, ngươi bây giờ chỉ cần phục tùng mệnh lệnh chuyện khác không cần người quan tâm, thiên thánh cũng không đến lượt hậu bối như người làm chủ. khúc vô hồi nói những lời này rất nặng nề, làm hài chi thu nhất thời ngàn lời. nội bộ các ngươi dường như không đoàn kết à? Hơn nữa đương sự chính là ta đây, vẫn còn chưa đồng ý đâu. khuôn mặt ta có chút buồn bực. tại sao? lại dừng lại? nếu dừng lại thì ta sao tiếp tục luyện binh đây? làm sao tìm được đối tượng ưu tú thế này để bồi dưỡng người của ta ở đây? quân công tử. Lời ngươi vừa nói khi nãy, xem như đang ngầm đồng ý, bây giờ phủ nhận cũng không có ý nghĩa nữa. Thành ngâm khiếu thẳng nhiên nói, cho dù ngươi vẫn muốn tiếp tục, quyết kiến tốt không có đối tượng để mà đánh. Chẳng lẽ các ngươi định tổ chức người của mình tự đánh lẫn nhậu, nếu là như vậy bên ta cũng không ngại. Ở lại thưởng thức, bí trận pháp huyện bí của các người. Quân mặt ta trừng mắt lên, hắn muốn hét lẫn, thật sự là không nghĩ ra, vì thủ hộ đại nhân này nói chuyện vô sĩ như thế. Đây có phải là tồn tại truyện kỵ, tiền bú trong truyền thuyết không vậy? Ba vị thủ hộ đại nhân. coi nhiều mấy trận sau chúng ta không chiến. Và nhận bại, nhân ta này còn có một trạng ước hẹn với quân công tử. Hải vô nhài nói. Chỉ là không cần biết thắng hay bại, lão phủ đều phải cùng quân công tử luận bàn một trận. Chuyện này xin ba vị đại nhân hãy thành toàn. Luận bàn à? kêu ảnh ba người nhìn nhau có chút lay động, chỉ cần không phải sinh tự chiến thì ba người cũng có thể chứng kiến thực lực đích thực của quân Mạc Đà, đây cũng là một ý tưởng không tồi. Cho dù cửu ưu thập tứ thiếu của phi thượng kích động, dự vào trận chiến này có thể chứng kiến độc buôn công phu của quân Mạc Đà đệ tử. vị cửu ưu thập nhất gia kia, mà chính mình cũng có một cuộc ước hẹn với vị cửu ưu đệ nhất gia. nếu bây giờ có thể thấy được một ít công phu thì cũng tốt. mắt thấy bốn lão yêu tinh sống trên ngàn. Hoặc ít nhất cũng 800 năm, dùng ánh mắt hứng thú đang nhìn mình, quân mặt ta cười khổ một tiếng. Cô vẻ như ta chưa đáp ứng. Các ngươi tính giỏi quá, cái này không phải đều tiền nghi cho thánh địa các ngươi sao? Quân công tử nói gì vậy, đây không phải là chúng ta đang thương lượng với người đó sao? Thành ngâm khiếu nói, nếu ngươi không chịu đáp ứng, ta và Cúc vật hội, cùng hai người trẻ tuổi các ngươi luận bằng. Hai người chúng ta dù sao cũng là người của thánh địa. Cũng không tính là phá hỏng chuyện, ước hẹn lúc trước. Ngâm thành khiếu quả là sợ lá. Thật là, cái này cũng chưa tính là phá hỏng ước định. Quân đại thiếu gia bị những lời này làm cho hoảng sợ, thầm nghĩ ngày đó chỉ có một mình kiều ảnh mà mình chống đỡ không được, bây giờ cả hai cùng lên thì chẳng phải luận bằng, mà chính là tự mình tìm tai họa Bất quá Linh Lung Liên xem như đã đến đây, nếu mình kiên quyết, không buông tha cuộc chiến này thì chỉ sợ ba người kia sẽ không bỏ qua cho mình. Chuyện chưa chắc, đã là chuyện tốt. Trần chiến này, nếu lấy luận bàn là chính, thì cũng không cần phải đến mức sinh tử, ba người các ngươi trước cuộc là do ai xuất chiến. Hạ trị tù là ngươi sao? Khúc vô hồi hỏi lại. Trần chiến này không cộng phiền đến Hạ Quỳnh. lão Phu cùng vị tại chi quân chủ này luận bàn một chút. Một người bên trong phe thánh địa chậm rãi đi ra. Chính là triển mộ bạch. Lúc này tinh thần hắn rất sung mãn, mặt mũi hồng hào, nào có bụi vắng chật vật lúc trước. chuyển mộ bạch nói, luận bằng một chút, nhưng âm điệu đã trầm trọng cực kỳ. Một loại áp lực nặng nề. Cô U Thập Tứ Thiếu nheo mắt lại, cẩn thận quan sát triển mộ bạch. Lúc trước, hắn hạ cấm chế âm dương luyện hồn, tự tin chứ đợi không ai giải nổi, Nhưng hiện tại chuyển mộ bạch lại có thể xem như không có, làm sao bỏ hắn không kinh hãi được. Tiếp tục cẩn thận nhìn một hồi cựu thập tứ thiếu ánh mắt chợt rẽ thì thầm nói, thì ra là thế. Trên người triển mù bạch, hơi thở dao động cực kỳ mạnh liệt, cái này không nên xuất hiện trên người một vị cường giả thánh hoàng, xem ra người này để dùng phương pháp tà môn cực kỳ cường đại nào đó, đem thương thế. Lúc trước để ép lại, đồng thời cũng đem cấm chế của cửu u thập tứ thiếu đè xuống, mà loại biện pháp tà môn từ trước đến này được lưu truyền trong thánh địa, cũng chỉ có một loại. Băng huyết liệt thể, đây cũng là một loại thủ đoạn là cực đoan nhất, một khi sử dụng thì người này nhất định sống không quá một thời ba khắc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, cho dù có bị thương nặng tới đầu, thực lực có thể lập tức khôi phục, đồng thời còn có thể tăng gấp đôi, quan trọng nhất là loại phương pháp này một người tuyệt đối không thể tự làm, nhất định phải có người hỗ trợ, phối hợp với mình thì mới thành công được. Xem ra giờ phút này, tiếng một bạch trong lòng muốn chết. Chẳng lẽ hắn tính lôi kéo quân tiểu tử cùng vào tiểu lộ sau? Cố ưu thập tứ thiếu ánh mắt lé lên một cái, không khỏi trầm ngâm. Cũng tốt, bốn công tử cũng đang hứng thú. Cùng triển thánh hoàng, luận bằng một chút. Quân Mạc Tà khóe miệng lạnh như băng miệng cười, nói một câu đáp trả. Hắn đọc dàng đem bốn chữ, luận bằng một chút nhấn mạnh. Triển một bạch ở thiên phạt xâm lâm đánh lén một chữ, xíu chút nữa làm quân Mạc Tà vàng kiếp bất phục. Không chỉ vậy, hắn còn đã thường. Xà vương thiên tạm, làm nàng đến giờ vẫn chưa biết sống chết trà sao, cù hận thấu xương như vậy, làm cho quân mặt ta không đúc đào là không để ở trong lòng. Lúc đây hắn tự chui đầu nạp mạng, có lý do gì mà lại bỏ qua cơ hội tốt như thế này, nên gật đầu nhanh chóng đáp ứng. Hai người mặt đối mặt, mỉm cười tháng nhiên, ở trong lòng lại nổi lên một loại sát thi. Đám người kiều ảnh và khúc vô hội, thấy thế đều lắc đầu thở dài. Hai người kia ngoài miệng luôn nói luận bằng, nhưng thực thế chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được trước mắt, sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Triển mộ bạch lúc trước từng bất chấp thân phận đánh lén quân mạc tà. Điểm này tất cả mọi người đều biết, quân mạc tà rất hận triển mộ bạch, điểm ấy tất nhiên là không có gì phải nói. Nhưng tại sao triển mộ bạch lại mang cừu hận đối với quân mạc tà? Chẳng lẽ người đánh lén người ta? Chiếm đại tiện ngươi còn muốn tức giận à? Cái này cũng có sao? Nếu quân mạc tà nói không xài, thì nhân phẩm triển mộ bạch Quả thực tội tệ bị ủi đến cực điệp. Trận chiến này ngươi có thể công tiếp nhận. Cửu U thập tứ thiếu nặng nề nói, ngụ ý có điều muốn nhắc nhở. Đúng, ta có thể công tiếp nhận. Ta cũng biết chuyển mộ bạch nhiều lắm cũng chỉ có thể sống một thời ba khắc nữa thôi. Nhưng ta lại không cam lòng để hắn như vậy chết đi. Nếu chuyển mộ bạch phải chết thì hắn nhất định phải chết trong tay ta, chết trong tay người khác tuyệt đối không được. Quân mặt ta âm u nói, đó là hắn chưa chết. Cho dù hắn chết. Ta cũng muốn lùi hắn ra khỏi địa phủ, rồi giết hắn lần nữa. Cho dù hắn không thù oán gì ta, ta cũng tìm hắn tính sổ, vì hắn nợ ta, nợ nặng ấy. Quân mặt ta hít một hơi thật sâu nói từng chữ một. Trận chiến hôm nay không thể tránh được, đây là ta đòi lại công đạo cho bệnh, cũng là đòi lại công đạo cho đặng. Bóng người chợt lóe, thân ảnh quân mặt ta cao to tướng tú xuất hiện ở giữa sân. Cứu ô thập tứ thiếu và đám người kiều ảnh, thành ngâm khiếu, đều có chút chậm mặt. Trong đó người bối trối nhất là Kiều Ảnh, năng bị những lời cuối cùng của quân Mạc Tà làm cho nổi da gà, người khác không biết nhân nạn là biết rõ ràng. Quỷ hồn vốn có thật. Nghĩ đến câu nói kia của quân Mạc Tà, cho dù hắn chết ta cũng muốn lôi hắn ra từ địa phủ rồi giết hắn một lần nữa. Cả người nàng không khỏi lông tóc dựng đứng. Oán khí đáng sợ cỡ này, cưu hận đến tận xương tủy, quá thật nghe mà trợn cả người. Giữa sân, gió thổi ao ao, hai người không nói một lời thế nhưng đã muốn động thủ ngay cả lời dạo đầu cũng tiết kiệm không nổi bởi vì đối với quân mặt Tà triển mộ bạch bà nói điều này không hề có ý nghĩa triển mộ bạch không có nhiều thời gian từng phút từng giây còn lại đều trân quý mà quân mặt Tà là khinh thường những lời vô nghĩa như vậy nhưng mục đích của hai người này là giống nhau nhất định phải giết chết đối phương cho nên triển mộ bạch vừa lên liền dỡ tra tuyệt kỷ của mình thậm chí còn tra tay không gian xung quanh đã bị hắn phong tỏa, thiên địa tù lung và huyền công viêm dương độc đảo cũng đã xuất trà. Huyền công viêm dương vừa hiện, thiên địa xung quanh đột nhiên nóng lên, càng ngày càng oai bức, thậm chí, mấy củ thi tệ trong sân đã bắt đầu nóng lên, sôi bốc chảy, mùi khét nồng nặc tràn ngập trong không khí, liệt nhiễm hận hực, mọi người xung quanh chưa bắt đều lùi ra thận sắc thận trọng. Trận chiến này đối với quân Mạc Tà có thể nói là rất bất lợi. Triển mù bạch thi triển băng huyết liệt thể, tuy chẳng làm cho hắn chết nhanh hơn, nhưng công lực của hắn lại tăng lên góc đội. Thực lực bản tân đạt đến gần thánh hoàng cấp 4, thậm chí mơ hữu có thể đột phá cấp 5. bộ dặn quân Mạc Tà hiện tại nhiều nhất chỉ là trình độ thánh hoàng cấp 3, thực lực sai biệt bụt trời bụt vực như vậy thì lấy gì mà chống đỡ. Quân đại thiếu gia là mọi người ở đây lo lắng, nhưng... Trong sân quân mặt ta triển khai công kích trước, trước mắt bao người, quân mặt ta đột nhiên cả người, lơ lửng bay vút lên, giống như một con chim ưng màu trắng, vỗ cánh bay lên trời, chợt lóe lên, liền tới phía trên đầu, triển mộ bạch. Kiếm quan lành lẹo lé lên, một cổ hơi thở huy hoàng cao ngạo, lan tỏa khắp thiên địa, giống như một vị viễn cổ đế quân đang ngủ say, đột nhiên mở bắt tạng bắt ra khí thế quân lâm thiên hạ Duy cả độc tuôn. Phim hoàng chi quyết, thân kiếm trời vỏ. Lúc xuất thế đã muốn tắm mẫu của một vị thánh hoàng có tu vi cao nhất. Tuy rằng vị thánh hoàng này có thái độ làm người thật phận xấu xa, nhưng tu vi hắn lại rất cao. Thân kiếm vừa xuất, cũng chỉ mới xuất ra, mà kiếm quan khóc trời, bầu trời trong những mắt lột xác biến thành một bảnh huyết sắc. Huyết sắc dày đặc, đem sức nóng phim dường, huyền công của Triển Mộ Bạch đè nén xuống. Cái này mới chỉ là lực lượng của bản thân thần kiếm phát ra, quốc mặt ta vẫn còn chưa, thi triển huyền công của bản thân để phối hợp. Bên ngoài Cửu U thập tứ thiếu lần đầu tiên cảm giác thở không tra hơi, hai mắt không khỏi trợn lên, trên mặt lộ ra, trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh chưa từng có, từ hơn 1500 năm. Điều này sao có thể? Thần kiếm, ma kiếm. Tu thập tứ thiếu đột miệng nổi. Trúc linh hồn, thôn thiên phệ, chắc lẽ truyền thuyết là là sự thật? Trong thế gian này, quả thật có thần linh sao? Ba người kiều ảnh, thành ngâm cứu và cút vật hồi, thần sắc đều trung động đến cực điểm. Với mặt trang ngập sự khó tình, hy vọng rằng những gì mình đang thấy không phải là sự thật. Triển mộ bạch sau khi chuẩn bị xong, khí thế tỏa tra liền chiếm thượng phong tuyệt đuổi. nhưng quân mạc tà chỉ mới xuất kiếm, chỉ bằng uy thế của Chui thần kiếm này đã đem tình thế đảo ngược. Chui kiếm này hiển nhiên không thể trụng trên ý nghĩa bình thường về thân binh lợi khí. Để hình dung, theo như lời cụ U thập tứ thiếu, đây chính là thần kiếm linh thông. Quân mặt ta, thét dài một tiếng, chân chính lăng không đánh xuống, viêm hoàng chi quyết, ngâm lên một tiếng như trọng ngâm phượng hót, sát khí dày đặc, phát ra một loại khát vọng, khát vọng kinh hoàng. Sát khí quân mặt ta, xuất theo kiếm, tức thời cùng sát khí của viêm hoàng chi quyết hoàng mỹ, dung hợp là một. Trong thoáng chốc, đã hình thành một loài sát thế thiên địa kinh sợ. Thần ma vương giả, chính là sát thế, sát khí một khi đã hình thành với số lượng, đủ lớn, liền phát tinh biến đổi. Đây cũng là gọi sát thế trong mắt đám người kiều ảnh. Quân mặt ta, hiện tại trỏ chẳng đã biến thân thành đế vương cầm trong tay. Thần kiếm linh thông, quyền thế vô thượng, ngạo nghệ trong trời đất, đối với bề tôi của mình không cho phép cử tuyệt, không cho trốn tránh, một kiếm không thể phản kích. Mọi người đang theo dõi đều có cảm giác một kiếm này giết người chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Mặc kệ đối mặt với ai đều bị chém giết. Nếu phản kháng chính là đài nghịch bất đạo, đối mặt với một kiếm này chỉ có phục tùng và cũng chỉ có phục tùng bà thôi. Tam đại thủ hộ khoảng sợ thất sắc, cố u thập tứ thiếu, nhìn một kiếm này của quân mạc tà, trông bắt lóe lên tinh quang, một kiếm này thật sự nói lên ý nghĩa to lớn của thế. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người có thể phát huy ra một kiếm như thế? Người làm được đều là tuyệt thế chi hòa, tuyệt thế thiên tài. Chính giờ phút này vô luận là ai cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ, được chứng kiến sự kiện hy hữu này. Giờ khắc này quân mặt ta đã chứng minh một điều, viêm hoàng chi quyết chính là, độc tôn kiếm. Bình thường, đều nói ngoài cuộc rõ ràng, nhưng trong cuộc u mê, nhưng tình hình lúc này, thì trong cuộc hay ngoài cuộc đều rõ ràng. Chuyện một bạch cảm giác trước mặt mình lúc này, chính là một chúa tệ vô thường. Chúa tệ này không những nắm giữ được tính mạng, mà còn nắm giữ cả linh hồn của hắn. Đừng nói là toàn lực chống đuổi, dù cho lúc này trong lòng hắn dân lên một tia phản kháng đi nữa, thì hắn cũng sẽ thấy có lỗi với lương tầm. Đôi mắt vốn trang ngập giết chóc và sắc khí của hắn lúc này chỉ còn lại nét hoảng sợ, toàn thân vô lực, hắn dự lần cố gắng xúc tích, huyện khí nhưng đều vô ích, thanh kiếm trong tay, giờ nắm vững, cũng còn khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện múa mày. Trong thiên hạ lại có nhiều kiếm pháp bá đạo. Công pháp thần chỉ thế sao? Đây là kiếm pháp gì? là công pháp gì? Kiếm quang lại lóe lên, mặc dù lúc này triển mộ bạch, đang ở trong cục, nhưng đầu óc vẫn còn lại, một tia thanh minh, dưới tình huống sống chết, hắn cắn mạnh đầu lưỡi một phát, phun tra một cầm bấu, cảm giác đau đớn nổi lên, khiến hắn khôi phục thần trí, trường kiếm dương đên, kiếm khí sắc bén bước ngợi xuất ra, toàn thân bay lên cao đoán đỡ. Giờ phút này quân mạc ta không còn lưu thủ, tâm tư đùa giỡn, cũng mất hẳn, hắn không cho phép, triển bộ bạch chết cho. Bị bí pháp cắn trả, chiến bộ bạch chắc chắn phải chết. Nhưng phải chết trong tay quân mạc ta, quân mạc ta vốn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lúc này lại đỏ lên, nhất định bản thân phải lấy thủ cấp. Lúc hắn còn thở, như vậy mới giải được mối hận trong lòng, mới lấy được công đạo cho thiên tầm. Trận chiến này có thể nói là trận chiến đường hoàng nhất của quân Mạc Tà từ lúc xuất đạo đến giờ. Quân Mạc Tà không phải dùng mọi thủ đoạn, tấn công cuồng bạo, chỉ trong một thời gian ngắn phải tiêu diệt triển mộ bạch, tự thân xác lập danh hiệu là tà quân chi chủ. Tà quân xuất thế, trận chiến đường hoàng đầu tiên, lại là đối mặt với một cường giả thánh hoàng. Ken một tiếng, hai kiếm cuối cùng đã giao phòng, quân Mạc Tà từ trên ép xuống, triển mộ bạch từ dưới lăn lên không. À một tiếng, từng đào kiếm khí xoay tròn, bắn cha, đèn đất đá xung quanh, sang phẳng, sau đó lao vút lên không trùng, tự như cơn lốc khổng lồ, xóa tan mạng tuyết. Các không gian, trong khoảng khắc như bị tan vỡ, mặt đất ở bốn mươi trường xung quanh, lấy triển mù bạch làm trung tâm, khẽ nước tràm như trễ cây. Từng vết nước thật lâu, lan tra khắp đời, bằng bộ thủ đoạn của triển mù bạch là không gian viêm dương, sau một kết sóng mái này nháy mắt đã tăng thành mạnh nhỏ. Uy thế đến mức này làm cho tất cả cao thủ đang quan sát chiến đều bị dao động tâm linh. Bọn hắn sớm đoán là tà quân chi chủ quân mặt tà này tất nhiên sẽ rất mạnh bằng tuổi này mà dám. Lực hoành không xuất thể, ngào thị thiên hạ, làm sao là loại người không chịu nổi một kích. Tuy nhiên, đoán là mù chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Hơn nữa không ai có thể ngờ, vì tà quân chi chủ này có thể mạnh đến mức biến thái như vậy, lấy công lực của thánh hoàng tam cấp áp đảo một vị thánh hoàng tứ cấp đỉnh, hoàn toàn chiếm hết tượng phong. Hơn nữa, sau lưng hắn lại là một vị sư phụ từng bỉ. Đồ đệ đã như thế, sư phụ sẽ ra sao, cấp bậc kinh thiên đồng địa đến thế nào? Chỉ trong một tháng, sắc mặt thành ngâm khiếu và khúc vật hồi đều thay đổi, quân mặt ta khẽ trên một tiếng, nương theo phản chứng bắn thẳng lên trời. Triển mộ bạch lại gào lên đau đớn, từ chân đến đuổi cơ hộ, đã bị vùi vào trong đất, hắn trống to một tiếng, các vết nước xung quanh vỡ vụn, bản thân là phóng lên truy kích quân mạc tà. Tại lần liều mạng này, bảo kiếm theo triển mộ bạch, mấy trăm năm, đã bị thủng một lỗ thật to, gần như đã bị bứt đi một nửa, thanh kiếm này chính là kiếm hồn, kiếm vô cùng nổi danh. Kiếm này vô biên bất tội, chém sắc như chém bụng, đồ rắn chắc cũng có thể gọi là đệ nhất đại lục. Triển một bạch giờ cơ duyên xảo hợp mới có được thanh kiếm này, sau đó nhờ nó mà tung hoành thiên hạ có thể nói thành tựu một đời của hắn, thanh kiếm này chiếm một phần không nhỏ. Nhưng không ngờ thanh kiếm này chỉ chịu một đợt oanh kích của viêm hoàng chi quyết đã gần như mất một đửa thanh kiếm của quân mạc tà là thần binh bực nào. Nhưng cũng phải nghĩ lại, nếu đổi lại là một thanh binh khí tầm thường khác, sao có thể chịu nổi? Một nhắc toàn lực của viêm hoàng chi quyết hợp với quân mạc tà, đường kiệm thế gian, số binh khí có thể chịu được đếm không quá một bàn tay. Chiến hồn kiếm đón đỡ thành công mà chỉ thủng một lỗ, như thế đã không phụ uy danh của nó rồi. Lúc này, triển một bạch cũng không có thời gian để đau lòng, đáy mắt hắn lúc này, chỉ còn hình ảnh đại cựu nhân quân mạc tà mà thôi. Tuy rằng hắn có lỗi với quân mạc tà, nhưng trong lòng hắn, quân mạc tà không thể không chết. Lão già yêu nghiệt đáng chết, lần trước cho quân mặt ta không đề phòng, cũng như không có thực lực để phản kháng. Lúc đây, quân đại thiếu gia không những tiến bộ kinh người mà bản thân cũng luôn theo dõi nhất cử nhất động của triển mộ bạch. Quân mặt ta cười to, say người lại, chém một nhát, đánh nát trưởng phong của triển mộ bạch. Ken một tiếng, hai kiếm lại giao nhau giữa không trùng. Đoàn kiếm này, như có sinh mệnh, đột nhiên da tóc quay ngược lại. Tốc độ hơn xa lúc đầu, bắn về phía triển mộ bạch, nhưng chính vị chủ nhân này mới là thủ pháp đánh gậy nó. Trường phong bị đánh nát, kiếm khí của bản thân bị quân mạc tà ép cho quay ngược trở về. Triển mộ bạch lúc này vô cùng khó chịu, bản thân đã muốn học bấu. Cùng lúc đó nửa đoạn kiếm lại như lôi định xuất hiện trước mặt hắn. Hắn phung nửa đoạn kiếm còn lại, đánh bay đoạn kiếm kìa, nhưng lúc này trường kiếm của quân mạc tà cũng đã đánh tới, kiếm khí dày đặt khiến da gà. Triển mộ bạch. Nụi hết lên, chuyển bộ bạch lúc này đã không còn quan tâm sinh tử bản thân. Đối mặt với một kiếm như cuộn phong bạo vũ có mạc tạ, vẫn há miệng cười to, tay cầm nửa đoạn kiếm, phóng vào ngực quân mạc tạ. Thân thể hắn giữa không trung cũng đồng thời điên cuộn đánh tới, mỗi một quyền, mỗi một cách đều mang theo quyền lực toàn thân, đối diện với đoạt kiếm, đang đến. Chuyển bộ bạch đã chọn đấu pháp liệu mạng. Hơn nữa, mục đích của hắn vô cùng rõ ràng, đồng quy vô tận. Nhưng thân thể quân Mạc Tà đột nhiên biến mất, chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi mà thôi. Giống như Mạc Tà hoàn toàn tiêu thất rồi trở lại vị trí cũ, nhưng chính trong cái nháy mắt này, đoàn kiếm đã xuyên qua tàn ảnh của hắn, bắn vào không trung. Từ ngoài nhìn vào thật giống như đoàn kiếm xuyên qua thân thể hư ảo của quân Mạc Tà rồi tiếp tục tới. Thành ngâm khiếu và khúc vật hồi đồng thời nhìn về phía kiệu ảnh, dù sao ở phương diện này, nàng mới chính là đại hành gia ẩn thân Phật kiêu ảnh khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn dùng ẩn thân thuật, nhưng ẩn thân thuật theo giải thích bình thường chính là khiến cho đôi mắt không thể phân biệt được. Nhưng bản thể vẫn tồn tại và không thể tránh né được công kích. kỹ sẵn này của quân mặt ta lại hoàn toàn tránh thoát khỏi công kích. Chính bản thân ta lúc này cũng chưa thể lý giải được. Vẻ kiếp sợ trên mặt hai người càng đậm. Họ xoay đầu lại tiếp tục theo dõi chỉ thấy từ lưng triển bộ bạch một mũi kiếm mang theo máu tươi xuyên qua, không biết từ lúc nào quân Mạc tà đã chuẩn xác đâm vào tim Triển Bộ Bạch. Thân thể Triển Bộ Bạch chấn động, hư quan đại thịnh hoàn toàn không để ý đến bản thân, song trưởng toàn lực đánh về phía quân Mạc tà. Quân Mạc tà cười lạnh, nhẹ nhàng rút kiếm, rồi thân hình lóe lên tránh khỏi công kích của hắn. Một kiếm vừa rồi của hắn tuy xuyên qua thân thể Triển Bộ Bạch, nhưng hắn cũng không trực tiếp phát động khai thiên tạo hóa gọng, phá hủy tâm mạch Triển Bộ Bạch. Tuy chính hắn muốn chuyển bộ bạch phải chết, nhưng hắn cũng không để chuyển bộ bạch được chết dễ dàng. Làm sao? Có loại tiện nghi như thế. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, quân mặt ta. Bỏ kiếm dụng chưởng quát lên. Triển bộ bạch. Chuẩn bị trả đợi đi. Xong trưởng hoàn toàn không biến hóa, từ không trung đánh thẳng xuống, khí thế như thái sơn áp đỉnh. chuyển bộ bạch tất nhiên không ngồi yên chịu chết, cố chấp vận huyền khí. Vùng tay xuất trưởng đánh trả. Bốn trưởng giao nhau, triển mùa bạch la thảm, cổ hỏng không chịu được, phung tra bồn cầm máu tươi, vết thương cũ cũng theo huyện lực mà nổ tung. Trước sau hai lỗ máu, đồng thời phung tra. Hắn là vội vàng xuất trưởng, sao có thể đò với một trưởng toàn lực của quân mạc tạ? Thân thể chuyển mùa bạch rơi xuống, tay chân vẫn không ngừng dãy dùa, ánh mắt thù hận không cam lòng. Quân mặt ta vẫn không buông tha tiếp tục xuất trưởng. Uy thế không giảm mạ tăng, từng trưởng từng trưởng liên tục đánh xuống, từng đào âm thanh không ngừng vang lên. Từ đầu là xong phương đối chiến, càng về sau chỉ còn lại một bên đánh và một bên chiều đòn. tiếng xương cốt vỡ vụng từ không trung không ngừng truyền xuống. Mọi người nghe thấy âm thanh này, mặc khẽ trùng mình không biết lúc này thân thể triển bộ bạch còn được đoạn xương nào lạnh lặng hay không. Một tiếng thét dài. Quân mặt tà một thân bạch y bắn thẳng lên trên không trung 30 trường, ha hả cười. Triển mộ bạch, có nợ phải trả, đây chính là kết cục của loại tiểu nhân đê tiện như người. Trong tay hắn là một thân thể mềm hoặc, cánh tay quân mặt tà khẽ trung, khối thân thể kia lại co giật, đúng là triển mộ bạch. Sinh mệnh của thánh hoàng quả nhiên phi phạm, lúc này đầu của triển mộ bạch lại như bột phấn tan vỡ sau đó, hòa vào không khí sắc mặt đám người tam đại thánh địa phía dưới vô cùng âm chậm ánh mắt trừng lên không ngừng miếng trăng quân mặt ta làm thế không khác gì tác thẳng vào mặt tam đại thánh địa nhưng bọn hắn lại không thể không nhận cái tác này ở đây có cựu u thập tử thiếu lại còn có tam đại thủ hộ giả bọn hắn cũng không muốn làm miếng mồi cho tất cả sâu sẻ thân thể mất đầu của triển mồ bạch từ không trung trời xuống được một đoạn đột nhiên Một làn khói trắng từ cổ hắn, vót ra, hóa thành một thân thể nhỏ chưa đầy một thước, lại có đầy đủ tứ chi ngũ quan Đây rõ chàng là một chuyển bồ bạch tu nhỏ. Linh loại, đây cũng là tình huống chỉ có thể xuất hiện ở tu vi thánh hoàng. Một khi thánh hoàng tử vong, sẽ hình thành linh loại, mà linh loại này lại không giống với nguyên anh trong giới tù chừng. Linh loại này chính là một loại tồn tại, hữu hình vô chất. Nếu linh loại có thể may mắn trốn thoát, có thể tìm một nhà nào đó trọng sinh đậu thai chờ ngày xuất thế, linh loại sau khi đậu thai còn có thể giữ lại trí nhớ của kiếp trước, quan trọng nhất linh loại có thể miễn nhiễm với huyền khí. Chỉ có tứ cấp thánh hoàng trở lên mới có thể có linh loại, tỉ như đám người chết dưới tay Cửu U thập tứ thiếu thì không thể. Linh loại nhoáng lên một cái, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoảng, sau đó lập tức lao xuống móng trống, khuôn mặt ta ngạc nhiên cười một tiếng Ồ, còn có thứ đồ chơi hay như vậy à? Hắn tiện tay vung ra một chữ ý đồ tiêu diệt nốt, nhưng không ngờ, linh loại kia lại không tổn hao gì, ngược lại cùng lợi dụng trưởng phong thoát xa hơn, đôi mắt bé, liếc nhịn quân mạc tà, ánh mắt trăng đầy thù hận, cùng một vẻ kinh miệt không thể che giấu. Kiều ảnh lướt ra nghênh đoán, ý đồ của nàng tất nhiên là muốn giữ lấy linh loại này, sau đó dùng phương pháp đặc thù, bảo dưỡng, Rồi tìm một gia đình thích hợp cho linh loại đầu thai. Sau đó thánh địa sẽ cho người thủ hộ đời đứa bé xuất thế liên đoán về tiếp tục giúp đỡ tu luyện. Dù sao, linh loại này cũng vô cùng khó tìm nếu là thánh hoàng hết thọ mệnh mà mất đi sẽ không xuất hiện linh loại này. Một người nếu như bản thân có đầy đủ kinh nghiệm tu luyện từ kiếm trước hơn nữa còn có thiên phú dị bẩm tốc độ tu luyện tất nhiên kinh người chỉ cần qua một thời gian là một cao thủ tuyệt thế sẽ lại xuất hiện thành tựu có thể còn lớn hơn kiếp trước linh loại nhìn thấy kiều ảnh khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng hắn lúc này đã có chỗ dựa khuôn mặt lại quay về phía khuôn mặt tà là một thủ thế cổ quái ánh mắt hư ảo trang đầy oán độc khuôn mặt tà bật cười hắn làm sao không hiểu được ý tứ của thủ thế này hãy đợi đấy hiển nhiên, triển một bạch muốn quân mặt tà chờ hắn quay lại báo thù. Quân mặt ta cười hắc hắc. Ngươi nghĩ, ngươi còn có cơ hội đó sao? Thật là đầm bơ. Tay phải khẽ lực, một đạo hắt sắc hỏa diễm xuất hiện, ngón tay lại bắn ra, vụt một tiếng, ngọn lửa bay về phía linh loại, linh loại kia. Như bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế, không tự chủ được chào đón hỏa diễm. Lúc này, khoảng cách giữa linh loại cùng kiều ảnh còn chưa đến trăm trường hắc sát hỏa diễm trước mắt chúng nhân tiếp xúc với linh loại, khuôn mặt linh loại lúc này, tuy hư ảo nhưng vẫn lộ ra vẻ thống khổ, hỏa diễm kia đã từ hai chân cháy dần lên, nhẹ nhàng từ từ lan tra toàn bộ thân thể. Toàn bộ cường giả kể cả cửu ưu thập tứ thiếu, đều lui về phía sau, khuôn mặt không từ chủ được hiện lên vẻ kinh sợ, ngoan hỏa diễm nhỏ bé đó không ngờ lại mang đến cảm giác nguy hiểm. Ngay cả cụ ô thập tứ thiếu con cảm giác lông tóc dựng đứng Đây là loại hỏa diễm gì? Ngay cả linh loạn Cũng có thể gây thương tổn Việc này đã vượt quá nhận thức của mọi người ở đây Kiêu ảnh ngừng thân Phẫn nộ quát lên Quân mặt ta Người muốn làm gì Triển bộ bạch cũng đã chết rồi Sao người còn không buông tha Cả linh loạn cũng muốn diệt sắc Quân mặt Tà thẳng chiên trả lời Triển Thánh hoạn thật sự chế xào Cô không thấy điệu bộ của linh loại kia sao? Lại còn thủ thế bảo ta chờ hắn. Ta không trảnh chờ hắn mấy ngàn năm đầu. Một lần giải quyết cho xong. Bớt một việc còn hơn thêm một việc. Kiều ảnh tức giận không nói trang lời. bầu ngực ba động mãnh liệt một hồi. Khuôn mặt đỏ bừng nghiến trăng. Quân mặt ta, thú đỏ của người thật sự quá cay độc. Ngay cả linh loại cũng không buông ta. Nó cùng với trẻ con. Có gì khác nhau đâu. Ngươi, ngươi thật không có nhân tính. Trẻ con. Cô nói là trẻ con sao? Cô chẳng lẽ không biết trẻ con này sau khi lớn lên lại trốn ở một đời bí mật rồi tu luyện rồi trả thù thì quân gia ta sẽ có bao nhiêu người chết trong tay nó? Quân mặt tà mỉm cười trào phúng nhấn mạnh hai chữ trẻ con Một mạng của hắn đuổi lấy vô vạn mạng sống quý giá của người nhà ta tại sao lại không làm? Nói đến đó tay lại khẽ vùng lên ngọn lửa đã vây lấy thân thể linh loại lại chậm chậm bốc chảy tay quân mặt tà lên trung lệnh ngọn lửa đen bay về ngón tay hắn sau đó biến mất vô ảnh vô tung Một trận thở dốc dồn dập vang lên, một đám người tam đại thánh địa hai mắt đỏ bừng, thần tình phấn hận đồng thời lao tới. Giết tên ác ma này, tiểu tử này đã hóa cuồng, mất hết nhân tính rồi, giết hắn. Giết hắn báo thù cho triển thánh hoàng. Vì các huynh đệ báo thù, khu vật hồi hét lên một tiếng. Toàn bộ gần tay. Âm thanh khúc vật hồi chấn động khắp nơi, nhưng hiện tại mọi người đã phát cuộn, căng bận chẳng còn ai nghe lệnh hắn. Khuôn mặt khuôn mặt tào trở nên lạnh như bằng. <cười> báo tụ, đến hay lắm, tất cả đến đây. Thiếu gia ta hôm nay vô cùng hoan nghênh không thu tiền vé đầu, cứ đến đây, càng nhiều càng tốt. Hắn vung tay lên hét to rơi xuống cho lão tử. Một tiếng âm vang lên, một hố to khoảng mười trượng đột nhiên xuất hiện. Phải nói là một huyệt động không đáy đột nhiên xuất hiện, toàn bộ đám cao thủ tiến tới. Kể cả hai bên thánh hoàng cũng không ứng phó kịp, toàn bộ bị hút sướng Quân mặt tà cuồng tiếu, khuôn mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tay phải vùng lên. Đào hỏa diễm khủng bố lại xuất hiện, vừa rồi thiêu hủy linh loại. Hắn chỉ dùng một nắm nhỏ, nhưng hiện tại đào hỏa diễm này đã gần hai trường, ánh mắt quân mặt tà lóe lên quát lạnh. Tới hắc sắc khỏa chiểm bay ra, tán thành một đám lửa, đem tạo thành một tấm lưới phủ toàn bộ huyệt đậm, rơi châm trải ấp sướng Tự như thiên y vô phụng, không ai có thể thoát. Dừng tay, mau dừng tay! Thành ngâm khiếu cũng cúc vật hồi thấy thế, cùng lúc trống lên, sau khi phi thân lướt tới. Nhưng quân mạc tà cũng như đám cao thủ lúc nãy, hoàn toàn không để ý đến lợi bọn hắn. Đám người này dám khai chiến với hắn, cái cục chỉ có tử vọng, hắn các bản không có định buông tha, đám người này. Bây giờ cơ hội đã đến, hắn sao lại chịu giận tay? Nếu đổi lại, vị trí bản thân lúc này là bọn triển mộ bạch, còn quân gia đang ở dưới huyệt động, liệu chúng có giận tay? Đáp án này, không nói cũng biết. Mềm lòng với địch nhân chính là tàn ác với chính mình, quân mặt ta chắc chắn sẽ không làm việc ngu ngốc như thế. Hàng loạt âm thanh thảm thiết vang lên, thanh âm này phát ra do đau đớn tự linh hồn, nếu không tận tay nghe được chắc chắn không có ai tưởng tượng ra đám người dưới huyệt động, đăng nhận phải khổ hình gì. Huyệt động này tuy không nhỏ nhưng cũng không quá lớn, cho dù sâu không thấy đấy, nhưng thật sự, có thể sâu được bao nhiêu? Chẳng lẽ thật sự có thể vây được cả thánh giả lẫn thánh hoàng? Nhưng mọi người chờ một lúc lâu, vẫn không có ai có thể đi lên. Đám cao tủ trong huyệt có thể nói là gặp xui xẻo lớn. Sở dĩ bọn hắn xong lên, bỏ qua cả mệnh lệnh của khúc vật hội đầu tiên có thể nói là do phẫn nộ trước cái chết. Hình thần câu diệt của triển bộ bạch, thứ hai là bọn họ cảm thấy ngọn lửa hắc diễm kia quá lợi hại. Trong lòng đều là sợ hãi. Nếu để quân bạc tà này còn sống, chỉ sợ tất cả đều không được. Một ngày an tâm, ngay cả linh loại miễn dịch với huyện công còn bị tiêu diệt. Con người này quá thật vô cùng đáng sợ. Tốt nhất. Lại nhân cơ hội tiêu diệt hắn trước, người này tuyệt đối không thể lượng. Vì thế bọn hắn được không hẹn mà cùng đồng loạt tra tay trừ hậu hoàng. Hiện tại quân mặt ta vừa trải qua một trận đại chiến, công lực ít nhất cũng đã giảm hơn một nửa. Khoảng cách giữa hắn với tam đại thánh địa gần như so với đội ngũ. Trời cho một cơ hội như thế, đám cao giai thánh giả còn có hai cường giả thánh hoàng sao có thể bỏ qua. Nên tất cả như ông võ tổ đồng loạt lao lên. Nhưng bọn hắn nhàn vận lận không nghĩ đến, quân mặt ta là đáng sợ đến mức này, chỉ nâng tay một cái đã tạo ra, một huyệt động kỳ bí, hơn nữa hắn còn có khả năng điều khiển ngọn hắc diễm to lớn, hơn xa lúc trước. Nhìn ngọn hắc diễm từ từ phụ xuống, tất cả các cao thủ đều xuất trưởng ý đồ thổi tắc hắc diễm, nếu không thì đánh bay đi cũng tốt rồi. Nhưng không ngờ, dù cho dùng bao nhiêu khí lực, đánh tra bao nhiêu lần, thì ngọn hắc diễm kia vẫn không tổn hào, vẫn nhẹ nhàng trơi xuống. Theo đà rơi xuống, khe hợp giữa các ngọn lửa càng ngày càng nhỏ, vốn lúc đầu một người có thể miễn cưỡng lọt qua, lúc này ngay cả nửa người cũng không thể lọt qua. Cuối cùng, cũng có một vị thánh giả không chịu được nhiệt, cởi hẳn trường bào xong lên ngọn lửa, tất cả đám người còn lại đều ngưng thận theo dõi con chuột bạch này. Theo ánh mắt bọn họ, thân thể thánh giả kia từ từ tiếp xúc với hắc diễm. Thân thể thánh giả như một quả cầu tuyết bình thường, theo ngọn lửa giận tan trả, mà giữa không trung còn có vô số hắc diễm đang không ngừng rơi xuống. Hải Vô Nhai cùng Hà Tri Thu may mắn còn chưa bị hỏa diễm lan đến, lúc này biến sắc, hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau tìm ý kiến. Đột nhiên, linh cơ Hà Tri Thu chớp động, hắn quát to: "Đào!" Mau theo động tác đào tra một con đường để thoát. Hải Vô Nhai tỉnh mộng, Hai vị thánh hoàng hợp lực cũng không biết là dùng bao nhiêu chân khí cùng xuất trưởng. Âm một tiếng, trước mặt bọn hắn đã xuất hiện một cái động lớn vài chục trường. Hai người cũng không khách ký lập tức chui vào. Tiếp theo, có hai vị tư cấp thánh giả chạy theo, còn những người khác hầu hết đã tiếp xúc với hắc diễn. Tất cả cũng đã không ngừng lăn lộn khóc thét. Một thánh giả đã bị thiêu đốt hơn nửa người, Đột nhiên phát cuồng, liều bằng chạy theo, lại bị Hà Chi Thu, trưởng một phát, bật trở lại. Ngoài Hà Tri Thu, cùng hải vô nhai, còn có hai vị thánh giả khác, khuôn mặt xám trò, nhìn khung cảnh này, hai mắt dài ra. Đám người của u thập tứ thiếu, đều đã tụ lại xung quanh, huyệt động để quan sát, nhìn thấy hành động vị thánh giả kìa, bị Hà Chi Thu đánh bay ngược ra, giờ phút này tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Bất kể xuất phát tự lý do gì, lâm trận bỏ chơi bằng hữu vĩnh viễn đều là bị người khác xem thường. Tình cảnh trong huyệt động lúc này, khiến cho, mọi người không rét mà chung một đám cường giả huyện công cao cường, chỉ còn lại nửa phận thân thể. Khuôn mặt co vóc, miệng không ngừng kêu thảm, mà ngọn lửa vẫn nhẹ nhàng cháy dần lên, khuôn mặt kiều ảnh, trắng bệt. Đột nhiên, dầm chân, sau đó thân hình lé lên, hướng về phía huyệt động. Nàng không đành lòng nhìn những người này chịu đau khổ, dứt khoát, giúp bọn hắn, ra đi thanh thản. Nhưng, sư tình lại phát sinh. Nước đá xung quanh đem huyệt động dội lên, sau đó lẫm sâu xuống, sau đó vô ảnh vô tùng biển mất, tất cả chỉ còn thấy từng đạo hắc diễm đang nhẹ nhàng thiêu đốt. Bên trong đã không còn thanh âm thảm thiết, chỉ còn lại từng khối thân thể không toàn vẹn. Sắp bị thiêu đốt hết. Bốn người đồng thời xoay người, ánh mắt khiếp sợ nhìn quân mạc tà. Quân mạc tà nhẹ nhàng cười gió lướt nhẹ. Ánh mắt tung bay. Anh Tuấn khôi ngộ, ngọc thù lâm phong, nhìn như một công tử thiếu niên hào hoa. Nhưng lúc này, tứ đại cao thủ thấy ánh mắt của hắn là như nhìn thấy ác mà, thậm chí cả tiếng hạ đệ nhất của nhân cụ ưu thập tử thiếu cũng không ngoài lệ. Hắn cuối cùng là người hay là ác quỷ? Quân mặt ta thẳng nhiên cười, chỉ vào bốn người còn sống mà nói. Tam đại thanh địa bọn người, tốt nhất không nên chọc đến bọn ta, tính nhận nại của ta có giới hạn, nếu còn tiếp tục, các người tự chịu hậu quả. Hắn khẽ cười, thở dài một hơi trời nói tiếp. ha ha ta vốn không muốn giết bọn chúng, nhưng con người ta là vô cùng sợ phiền toái, nếu ta không giết các người, lại cho rằng ta dễ mềm lòng. Rồi chuyện này còn có thể phát sinh lần hai lần ba, để tránh phiền toái này. Ta đành phải chứng minh cho các người thấy, ngang văn lân đừng nghĩ rằng quân Mạc Tà ta dễ bị hiếp đáp, thật sự giết các người chẳng khác gì giết gà hay chó. Hoàn toàn yên tĩnh, hiện tại tất cả đều không hoài nghi lời nói của quân Mạc Tà. Nhất là, bốn người đi tra từ huyệt động, ánh mắt nhìn quân mặt Tà chỉ còn lại sự sợ hãi, cạch tượng như địa ngục này, cho dù chết, bọn hắn cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Quá đáng sợ, càng bọn họ đã nhỏ lại tiềm cũng đã lạnh. Thậm chí, tam đại thủ hộ lúc này nhìn ánh mắt quân mạc tà cũng có chút ý vị. Hay, hay lắm. Quân mạc tà, quả nhiên rất hay. Cứu u thập tứ thiếu chầm trải vỗ tay, ánh mắt đầy ý cười nhìn quân mạc tà, thần trọng nổi. Tuy lúc này, ngươi còn là thiếu niên, nhưng ta không thể không công nhận ngươi đã đủ tư cách làm đối thủ của ta. Loài hắc diễm quỷ gì kia, nếu không cẩn thận đánh trúng chỉ sợ cho dù là bốn công tử cũng không may mắn thoát khỏi. trong tay của U Thập tứ tiểu không biết từ đâu xuất hiện một thanh kiếm, từ mũi kiếm, một ngọn lửa đang nhẹ nhàng nhảy múa thiêu đốt dần xuống. lưỡi kiếm không bị hòa tan hay nóng chảy, mà lặng lẽ tiêu thất vào hư vô. Cửu U Thập tứ thiếu khẽ động, chuôi kiếm liền cắm xuống mặt đất, hắc sắc hoàn toàn không có dấu hiệu bám vào đất, nhưng đất đai xung quanh lập tức bốc cháy, càng lúc càng cháy mạnh hơn. quá thực. Bất luận cái gì cũng có thể thiêu đốt. Cửu Ú thập tứ thiếu thở dài một hơi. Bốn công tử quả tự cảm thấy khiếp sợ. khuôn mặt ta cười ha ha khiêm tốn nổi. Trước tài mọn này, quả thật khiến cho người ta chê cười. Hổ thẹn hổ thẹn. Mọi người đứng xem xung quanh không khỏi một chừng biển mùi, loại công phu biến thái như thế mà còn ở đó dám nói có chút tài mọn. Vậy đối với người công phu thực sự chẳng lẽ là muốn tiêu diệt cả ông trời à? Những lời này cũng không hẳn là sai Nếu quân mặt ta có đầy đủ linh lực Chống đỡ hỗn độn hỏa Cho dù dùng nó tiêu hủy cả trời Những lời này cũng không hẳn là sai Nếu quân mặt ta có đầy đủ linh lực Chống đỡ hỗn độn hỏa Cho dù dùng nó tiêu hủy cả trời Thậm chí tiêu hủy toàn bộ thế giới Chuyện này cũng không phải là không có khả năng Nếu có cũng không phải là lạ Quân công tử Quá thật xứng với danh xưng Tài chi quân chủ Một chữ tà dành xứng với thực, chiêu thức này đúng là hết sức ngoan độc. Đủ độc, đủ tà đủ lạc. Nhưng mà, Thành ngâm kiếu, hai mắt nhìn quân mặt ta. thản nhiên nói, hôm nay, ngươi ở đây. thản nhiên độ sát như người trong thánh địa bọn ta. ngươi nhất định phải cấp cho ba người chúng ta một cái công đạo. Công đạo à? Công đạo gì? Các người muốn ta cấp cho công đạo gì? Cứ nói thẳng đi. Quân mặt ta hết sức khinh thường. Nở nụ cười, bốn đại cao thủ các người, vốn là tự đến đây đòi làm trọng tài, bốn công tử có mở miệng, nhờ các ngươi làm không? Các ngươi dù sao cũng có thể gọi là tiền bối của ta, các tự mình đến đây ngỏ ý muốn làm trọng tài, bốn công tử ta từ xưa đến nay vốn coi trọng người già, thế nên cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý. Vì vậy, thân là trọng tài thì mọi chuyện đều phải suy xét công bằng, công chính đúng không? Điểm này, ta nói có sai không? Đó là lễ đương nhiên. Đã làm trọng tài thì phải làm cho đúng bổn phận, công bằng công chính, đó là nghĩa vụ của những người làm trọng tài như chúng ta. Cứu ưu thập tứ thiếu, vừa nói, vừa bày tra bồ dặn hết sức đào mạo, thế nhưng âm thanh cực kỳ u ám, đem so với dáng vẻ đào mạo của hắn, là không có chút gì liên quan. Nếu thập tứ thiếu tiền bối đã nói như vậy, thì bốn công tử đây cũng nói thẳng, vừa rồi thành tiền bối, quay sang ta đổi cấp cho hắn một cái công đạo, ta đây không biết phải cấp cái gì nữa. ngược lại ta muốn hỏi thành tiền bối một chút, hay là hỏi hết tất cả các tiền bối của thiên thánh cùng là. khuôn mặt ta bi phẫn nổi. cách đây chưa được bao lâu, lúc các đám người vây công ta, thì bốn vị trọng tài các người ở đầu. hơn nữa, đó còn là lúc đám trọng tài các người đặt tuyên bố lần quyết chiến này đã chấm dứt. sự thật này kiến ta không biết phải nói gì nữa. cuối cùng lời của trọng tài các người có còn có chút y luật nào không? Nếu vừa rồi người tuyên bố kết quả là thập tứ tiểu, ta cũng không nói, nhưng chó chẳng vừa rồi người tuyên bố kết quả là khúc tiền bối người. Ta xin hỏi một câu, trố cuộc, các người đứng ra làm trọng tại có chút tác dụng gì không? Ba người bên phía thành ngâm kiếu nhất thời im lặng, sự thật tranh tranh ngay trước mắt bọn họ, làm sao bọn họ có thể gạt bỏ lương tâm mà nói chuyện được? Tiểu tử, người chỉ giỏi nói hưu nói vượng. Đúng là ngoài dự đoán Người đầu tiên mở miệng dạy phải là cụ U Thập Tứ Thiếu, bầu dạng hắn hết sức nghiêm túc nói. Tại sao lại nói chúng ta là đám trọng tài không có trách nhiệm, chẳng phải vừa rồi chúng ta cũng đã lên tiếng ngăn cản rồi sao? Nói xong, hắn lại vui vẻ cười to hai tiếng, bầu dạng cực kỳ thích thú khi thấy người khác gặp họa. Ba người thành ngâm khiếu vừa nghe Cửu U Thập Tứ Thiếu nói câu đầu, cứ tưởng rằng hôm nay tên điên này là đột nhiên thay đổi tính tịnh trở thành người tốt nếu quả thực hôm nay hắn mở lời nói giúp ba người bình, thì quan hệ hai bên nhất định sẽ tốt lên nhiều lắm. nhưng sau đó nghe tiếp chó trang cái này gọi là đỡ lợi sau, gọi là giải vay sau, cái này căn bản là cố ý đổ thêm dầu vào lửa, căn bản còn làm mọi chuyện trả tệ càng thêm tệ, vừa rồi là vạn buổi lỡ lời, cũng là thập tứ thiếu tiền buổi có lý hơn cả. quả thật là lúc đám người đó bổ nhào sang vây công vạn buổi vãn bối quả thật có nghe thấy loạt thoáng âm thanh ngăn cản của hai vị tiền bối, thậm chí còn quát tháo không ngừng. khuôn mặt ta xin lỗi một tiếng, rồi liền lập tức quay sang hung hổ mạnh mẽ nói. nhưng chính vãn bối cũng không thể hiểu được, dù sao ba vị đây thân phận trong tam đại thánh địa cũng không phải là thấp, đương đương là ba vị thủ hộ của thánh điện cùng, vậy mà lời nói không có một chút uy hiếp gì sao? mệnh nền của ba vị thủ hộ đối với những người trong thánh địa mà nói không có chút tác dụng. Phản bố không ai thèm để ý, ta thật sự cảm thấy hết sức kinh ngạc. À, phản bố vừa rồi có chút kinh động, tuyệt đối không có ý khinh thường ba vị, mong ba vị hiểu chọn. Ba người nhất thời, khuôn mặt đỏ đến tận mang tài. Ba người mình cùng với tên thập tứ thiếu tự động đến, làm trọng tài, vậy mà đến lúc kết thúc lại để xảy ra sự tình này, loài chuyện một người bị cả đám người vây công nghĩ thế nào cũng không thấy có chút đạo lý, hơn nữa ba người chúng ta bình thường ở Tam Đại Thánh Địa vốn được bao nhiêu người tôn sùng, vậy mà ở đây muốn lên tiếng ngăn cấm cũng không được. Quân mặt tạ chỉ một lời để đánh thẳng vào nội tâm của ba người này, nhất thời khiến bọn hắn đỏ mặt phía tại, không còn lời gì để nói. Ba người nhìn không được hung hăng trợn mắt, nhìn vào phía hai người may mắn còn sống sót là Hải vô nhai và Hạ Tri thụ ánh mắt có chút bất thiện. Cứu ưu thập tứ thiếu lành lùng nổi. Những lời này quả thật cũng không phải đại nô hưu nói vượng. Thật ra, bốn công tử ta cũng có vài chuyện muốn nói. Ta đây, dù sao cũng mang tiếng là một trong bốn vị trọng tài. Nhưng cuối cùng là phát sinh ra sự việc phá hủy, chữ tính tồi tệ. Đến mức này, đám hậu bối của các người. Không coi lời nói của người cha gì thì ta cũng không quan tâm. Nhưng ta còn ở đây mà bọn hắn lại có thể làm như vậy. Có xem bốn công tử này ở trong mắt không? Chuyện này đối với bốn công tử mà nói là một việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của ta. Việc này tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua được. Cho dù quân tiểu tử đã không tri cứu nữa, nhưng cũng không có nghĩa bốn công tử ta sẽ bỏ qua. Ba người nhất thời sắc mặt hết sức khổ sở. Vừa rồi chỉ lo để ý đến tên tiểu tử quân mặt tà này. Tại sao lại quên mất cái tên điên kia? Cái này phải làm như thế nào cho phải? Tên điên khùng này. Bình thường đã không dễ đối phó, huống chi hiện tại, bên mình còn đuối lý, thật sự là phiền toái. Quốc mặt ta nói tiếp, đúng mà, đúng vậy à, coi như không nói đến vấn đề thể diện của thập tứ tiểu tiền bụi, thì sự an toàn tính mạng của thiếu gia ta cũng là một vấn đề đấy. Ba vị thủ hộ, tìm ta để đòi công đạo, ta cũng có thể lý giải được, dù sao người chết cũng nhiều như vậy. Nhưng nếu lúc ấy bọn hắn nhào đến công kết ta, mà bốn thiếu gia ta không phản kháng, Chỉ sợ trong nhảy mắt đã tan thành trăm khối dưới tay bọn hắn, chẳng lẽ các người nghĩ ta phải quanh tay chịu chết như thế mới đúng sao? Hai người cứ thế, kẻ xướng người họa, từng bước từng bước ép ba vị thủ hộ ngạn lời, khuôn mặt tím tái như gàn hèo, khuôn mặt ta bị mùi, hay hoặc là trong nhận thức của ba vị thủ hồ đây, chỉ có chuyện người của thánh địa đi đánh người khác, tuyệt đối không cho phép ta có chút hành động phản công nào. Các người đánh nén người khác, đã vậy còn nhiều người hợp sức vậy cộng tình huống nguy hiểm đến bất đỏ, nhưng ta vẫn may mắn sống sót được. Vậy các người, còn ở đây lớn tiễn, ba vị thủ hộ đại nhân, chẳng lẽ các người, thiên thánh cùng, các ngươi đều vô lý như vậy sao, thua không nổi sao? Ba vị tiền bối, các ngươi nên cân nhắc một chút đạo lý này hay không? Nói xong, hai tay quân mặt tà hé trà, từng đóa màu đen đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Chầm trái dung hợp thành một gọn lửa, sau đó tự tự bay trở về bàn tay quân mạc tà. Chập chờn xoay xung quanh, sôi biến mất không thấy gì nữa. Thua không nổi. Ba tự vừa rồi khúc vật hồi, dùng để chỉ trích hạ tri thua. Bây giờ quân mạc tà, dùng nó để tặng cho ba người bọn họ. Tiểu tử, người thối lắm. Ba người chúng ta, tà, tại làm sao lại thua không nổi? Thành ngâm khiếu gầm lên. Lúc này đây, ba vị thủ hộ của tam đài thánh địa đều đã thực sự phẫn nộ. Có thể vì bọn hắn không có biện pháp gì khác, thậm chí một chút lý do để phản bác cũng không. Bởi vì lúc này bọn họ đã hoàn toàn đuổi lý. Không phải thua không nổi, vậy là cái gì? Trong lòng ấm ức khó chịu, khúc vật hồi hướng về. Bọn người hãy vô nhai lớn tiễn quát. Bị ủi, cô không bao cút đi, ở đây chờ cái gì nữa? Đi! Coi như thật sự buôn địa, cũng phải đợi bốn công tử ta cho phép mới được, cút. U Thập Tứ Thiếu hư lạnh một tiếng nói, ta chưa mở miệng cho phép. Các người, tên nào dám chạy? Thành ngâm kiếu mạnh mẽ nén tức giận, thở hổn hỉnh một lúc mới khó khăn nói, Việc này là do bên ta không đúng, xin Thập Tứ Quỳnh thư lũi, đại nhân đại lượng bỏ qua việc này, không cần làm cho bọn tiêu bối này khó xử. Bên mình, một đám người bị giết sạch sẽ. Chính mình không thể mở miệng đòi lại công đạo, ngược lại còn phải hướng về người khác giải thích. Thành ngâm khiếu trong lòng lúc này, hết sức khó chịu. Chỉ cần là người biết suy nghĩ cũng có thể thấy được. Nếu quả thật là lỗi của quân Mạt tà, như vậy ba người thành ngâm khiếu. Cho dù phải liều cái mạng già cũng nhất định sống chết cùng cụ u thập tướng tiếu. Càng nhất định không bỏ qua cho quân Mạt tà. Nhưng sự việc này bắt đầu cũng là do bên phía tam đại thánh địa khởi xướng. Thú đoạn quả thật cũng hết sức bị ủi Một đám người vây công Một tiểu tử 20 tuổi Chuyện này nói ra cũng có chút khó nghe Không thể tưởng tượng nổi Sự việc này là do bên phía mình đánh lén người ta Vậy mà cuối cùng lại mất mạng gần hết Hơn nữa lại còn là tự mình đến nạp bạn Chuyện này phải gọi như thế nào à Không muốn mất mặt Cũng đã mất mặt Con mẹ nó Chuyện đến nước này cũng quan tâm đến mặt mũi hệ sao